Ngày 26 tháng 11 năm 1971 Thế là tạm biệt tân yên, tạm biệt đội bạch đàn, thân yêu. cái lộ cốt trên đồi chắc đã nhắm mắt và chui vào lòng đất. Sương mù lại choàng khăn trắng ở lưng đồi. Đang mùa rẻ da hoa, hoa rẻ hăng hăng, mảnh miệng và nhỏ li ti, như gần gũi và thân thiết biết bao. Ba giờ chiều rồi, bà đang làm gì? Nồi nước đun dở đã sôi trưa. Hai bà cháu đun nột nước cuối cùng vào 4 giờ sáng, 25 tháng 11. Vòi ấm chưa phỉ ra khơi nước, cháu đã khoác ba lô lên vai rồi. Thôi, thế là mãi mãi không còn gặp bà nữa. Bà cô đơn suốt cuộc đời nên có bao nhiêu con là bộ đội. Những chân dạ, hồ cá, cửa che giếng nước, bà, chị và hai cháu, các bà mẹ, các cô gái, các bạn nhỏ trên đồi, hãy ở lại yên lành và hạnh phúc. Hãy trông non đội bạch đàn cho cao lớn chia tay trong sương mù, ban đêm rạng sáng, những hạt đen nhỏ li ti dấu hộ dân làng nỗi xúc động hòa ra nơi khóe mắt, dù thế nào ta vẫn là thiếu thốn. Cột cây số chỉ bắc sang 22 km, tiến về phía đó 600 con người gò lưng và bước, 30 kg trên lưng đường bụi phải, lần nào hành quân cũng vậy, không còn nghĩ ngợi được gì nữa, thiên nhiên thu hẹp bằng nắp phun dưới góc chân người đi trước. Không gian như co, như rột, như ép, ép mạnh vào khắp cơ thể, vào cổ, vào vai, vào lưng, vào chân. Mệt lắm, nặng lắm, sự thật vô ghê biết chừng nào. Ta như lần tay trên cạnh sắc lạnh của cuộc đời và nhớ ra giết đến như anh. Dường như đối lập với cái khô khỏng và dữ rộ ấy là hạnh phúc êm đềm khi đứng bên như anh. Vui, đôi vai tròn, nhỏ nhắn, gò má và đôi mắt mềm đằm thắm biết chừng nào. Nhìn mãi, nhìn mãi mà không thấy như anh đâu. Chỉ thấy bụi, cát, ồn ào và nặng nề, mỏi mệt. Chỉ thấy gánh nặng của đời đè dí hai vai. Hình như đâu đây có tiếng nghiến răng, tiếng ồ ồ từ lòng đất như một lời cảnh báo. Mày muốn xa rời đất này ư, muốn đi đến thế giới huyền ảo ư? Thì đấy, hãy chun chân mày, dán chân mày xuống đất và cuối gầm xuống đất này mà đọc lời nguyền rùa. Đúng lắm, mình có lỗi lắm. Thần Prometheus bị xiềng trên bờ biển vì đánh cắp lửa cho những trái tim... Còn mình, muốn trốn trách nhiệm hay sao? Chỉ nghĩ được thế thôi, và trong phút giây nào dám ngước nhìn xa xung quanh, có chút tự hào về đất nước, về những con đường dành cho những người đầy kỷ lực, không sợ, trông gai. Phía xa là sân bay kép, từng biên đội đang cất cánh, nhìn rõ cả mũ và buồng lái. Dĩ nhiên, phải có màu xanh sản dị và trùng điệp ở dưới này. Nặng quá và xa lắm, được nghỉ là ngã luôn xuống dệ đường. Không đủ sức tháo người ra khỏi ba lô nữa Nếu như có như anh ở đây Như anh sẽ nghĩ gì Có thương mình không nhỉ Như anh sẽ nghĩ gì Khi người bạn của riêng như anh nằm há hút một mà thở Rời xã chân tay và ngủ thiếp đi Trên cánh đồng khô đầy bụi và trang trang nắng Nhưng nếu có như anh ở đây Có lẽ mình cũng không nằm thế Và sẽ đi bắt chuồn chuồn Đằng kia là núi Yên Tử Trường Sơn thu nhỏ và đang chờ đợi Đi đông là niềm tự hào lớn lao của anh bộ đội Người nào cũng nhận ra trong đoàn quân ấy một chút thân thể của mình và đều thương anh bộ đội, còn mình cũng tự hào là một phần tử nhỏ trong sợi dây xích màu xanh. Em nhỏ bảo đây là Ngọc Lý, đã sang huyện Việt Yên, lại Yên, Yên Sở, Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên. Chữ huyện ở đây gọi là Sính thì phải nghe là lạ Đến sen hồ vào 11 giờ trưa, tên sen hồ thì mát, thế mà sen hồ vừa bụi vừa bức bối, sen hồ cách nhã nam 18 km, lần đầu tiên trong đời đi bộ được quãng đường xa như thế với 30 kg trên vai, kỳ công thật. Thị trấn của Việt Yên qua cái dốc vả kia được nhựa. Ôi đường nhựa, ôi Hà Nội, bộ đội ùa ra và dẫm chân lên đường nhựa mà xe. Con đường thân yêu trải dài trước mắt, hãy đặt ba lô và xoa tay trên mặt đường. Nhưng chỉ một loáng, chiều rộng con đường chỉ đủ cho anh lính đi trong giây lát. Ta lại đi ngang những cuộc đời bận rộn của thị trấn. Cô thợ cắt tóc, cửa hàng chứa đồng hồ, bà già bán ớt, bán cam, chanh, đủ cả chua, cay, mặn, chát, ngọt, bùi. Như là chính cuộc đời của bà. Ca sen hồ, có tiếng còi xe lửa, kia là quốc lộ số 1 một, một ngà về Hà Nội và một ngà đi Lạng Sơn, đi về phương Nam và đi lên phương Bắc. Đất nước làm thức dậy trong ta những kỷ niệm còn tươi và những kỷ niệm bị lãng quên từ rất lâu rồi. Ta thấy trái tim như nghẹn lại, nước mắt đã khô trên cỏ má, nhưng quả tim thì khó lọc mà kìm lại được, như là đường xe lửa với cột đèn tín hiệu với tiếng còi tàu gợi một chuyến đi xa. Như anh ơi, thạc khổ biết chừng nào. Bắt đầu đến chạm Sừng Chân, làng nằm ven đường quốc lộ 1A, bộ đội lê chân vào sâu trong xóm, 2 giờ chiều rồi, bụng đói, mệt và đau, chân phồng rát như phải bỏng và cứng đờ. Thôn xóm không nguyên lành, dân ở đây sơ tán vừa về, một vài gia đình nhà cửa bị bom Mỹ phá sập đang dần hồi phục. Mùi xoan ngâm quen thuộc không dễ người mà đi sâu vào lòng người. Gia đình có cụ già làm thuốc, cái thuốc mọc quay nhà. Đầy vườn và cả bên xiếng nữa, một trái nhà còn trống khoác và khở ra cả một khoảng trời trong vắt, lạ, năm nay trời xanh rất lâu. Kena, quả chín nấu tím sẫm trên trời. Gia đình có cô gái học ở Kharkov, nói chung mọi sự đều như thế, bom rơi trên mái nhà và người ta vẫn đi cho mai sau. Bao nhiêu ý nghĩ trên đời này đều hướng tới tương lai, nhưng bàn tay họ thì chạm vào hiện tại, nhất là những người mặc áo nâu hở cúc này. Ở đây vẫn thuộc Việt Yên, ngủ đêm trên cái chống nan lạch phạch. Bốn đứa co quắp và ngủ tiếp đi, cái chân đau sát khi chiều đã dịu và hơi tê tê do ngâm nước muối. Ta vẫn bắt gặp vành trăng quen thuộc trên vòng tròn của miệng giếng và mảnh trăng sáng trắng vỡ tung. như mọi lúc ta tự hỏi, giờ này như anh đang làm gì? Kìa, mái tóc rơi vào trang sách rồi. Cẩn thận kẹo, nhòe, mất chữ. Còn ở đây, chỉ nghe tiếng vọt cây nứt, tiếng chó sủa và tắc kè gian ở xung quanh. Ba giờ sáng đã dậy, nấu cơm và lên đường. Vốc nước rửa mặt, nhớ câu thơ của ai đó, quân đi lòng mẹ bùi ngồi tiếng họ kéo pháo bên đồi vọng sang. Đúng lắm, và hay lắm, câu thơ hay vì bước ra từ một đêm sừng chân như đêm nay. Thị trấn cọt ngủ. Cảnh vàng xòe tay che những mái nhà êm ấm. Ta đứng chầm tư trên đường sắt và nhìn về phương Bắc. Chân trời phía xa mù tịt, gió lạnh thổi bút giá mặt mũi và chân tay. Tiếp mãi, đâu rồi? Khoảng không gian mà như Anh chiếm chỗ khi con tàu đưa người ta yêu quý đi xa. Lúc như Anh đến trên cùng một mặt cắt với thạc ở đường xe lửa này, giá người yêu dấu ấy là đâu? Lúc qua đây, như Anh nhìn về bên trái hay bên phải? Chắc là bên phải, phía đường quốc lộ. Vì thạc đang đi trên con đường này, không hiểu có phải thế không? Ta gặp nhau ở giữa thủ đô và ở cả trên mọi nẻo đường đất nước, ta gặp nhau và sẽ mãi mãi bên nhau. Đến đáp cầu, sông cầu. Ngày nào ta đọc bài thơ của Chế Lan Viên, có gì đâu sông cầu, có gì đâu gì đâu. Hôm nay đã đến, cậu bị lật sang bên đường, nhưng xe lửa còn đi được. Nãy, một đoàn bộ đội trên tàu đi ngược lên phía bắc và vẫy mãi, lính gặp lính mà. Phố bên kia dạt nua và cũ kỹ lắm rồi sự như nó lật áo cho bộ đội xem vết thương của chiến tranh than đen để trên bến làm lũ lắm buổi than bám đen cảp mặt mũi cả chiên vai và ba lô vùng này bị lụt nước sông hồng dâng cao ngày 31 tháng 8 năm 1971 nước ngập quá mặt d ba cm còn bây giờ sông cầu đang rút nước nhưng mà sông cọt mênh mông lắm Thuyền câu, thuyền đánh cá miên man với làn nước biếc. Buồm trắng, buồm nâu xe từng sợi gió và lấp dần vào cúc ngoặt của dòng sông. Những chiếc xà lan nông nổi vẫn ngược sòng chờ đá. Tiếng chuông nhà thờ thành kính gọi mây trời. Sang đất đạo rồi. Loáng thoáng, thấy các chuông và cây thập xá. Qua ống nhòm, thấy cả chúa Giê-xu tay chịu cực hình. Và con đường được nhận ra bởi hàng cây rất xanh. Bộ đội nằm ngột ngang ở sườn đê. Thịnh ngó vào mắt mình và thét lên, mày hết cả lãng mạn rồi, khổ thế, mắt mình có gì mà lãng mạn? Đôi mắt ấy có lẽ là lãng mạn thì đúng hơn, nhưng vùng này quả là đẹp, như trong tưởng tượng của mình về đồng quê, cánh cò trắng mút vỗ nhịp vào da trong lời mẹ hát. Càng gần Bắc Ninh, xứ sở của dân ca, phong cảnh càng êm dịu, càng quen thuộc và mênh mông như bài quan họ trên rừng 36 thứ chim. Dẫu rằng đất này vừa bị lụt, đồng cọt nâu bạc, cỏ cũng úa vàng, và người làm đồng thịt thưa thớt, dâm dạ cột mắt đầy trên dây điện và bốn bè có mùi cá tanh tanh. Nhưng vùng quê vẫn đậm đà, phong vị dân tộc ở tà áo, nét cười, sáng tất tửi, ở bầu trời xanh màu tổ quốc và giấy xoan, lốm đốm chùm hoa đỏ như là lũy che le te, lúc lắc, xì rào, tâm hồn của nông thôn Việt Nam. Xã Chú Quân là Đại Xuân, thôn Xuân Hòa, Quế Võ, xã Công Giáo và từ rất lâu, bộ đội không đóng quân ở đấy, phức tạp lắm. Bọn mình rất lo và yên lặng tiến vào. Nhà cửa đổ sụp sau lần bị lụt, được tạm bợ dựng lên, tường còn vô vàn lỗ thùng cho gió lùa vào. Chuông nhà thờ từ cõi sâu tịch mịch vẳng ra. Phải đấy, đấy là phía quân tiến vào. Tiền chạm cho biết tình hình rất căng, hoạt động chính trị còn nhiều việc cần phải giải quyết. Chỉ dứt người trong chi bộ mới biết ai là đảng viên. Bà trùm khi chết, cả xã mới ngã ngửa Người về lúc ấy mới rõ bà là đảng viên từ năm 1958. Nhưng Sân Công Sáo cũng không khác gì mọi người, đều quý và thương anh bộ đội. Đón bọn mình ở đỉnh làng, cửa tam quan bị sụp, chống khuếch, chống hoác. Nhưng các mẹ ở hội mẹ chiến sĩ nhiệt tình lắm và rất vui khi thấy bọn mình khỏe, trẻ, sung sức, trình tệ. Mình vào nhà anh Cương 35 tuổi và có 6 con, chủ nhiệm hợp tác xã, chị vợ vừa sinh cháu được 1 tháng, đúng vào vụ lụt, nhà cửa đổ hết mà anh đi họp, đi công tác suốt ngày, bà mẹ đã già và rất yếu, ngồi ăn cơm ngu chịu chạo, nhìn mà rất nước mắt. Nức ngập lên hết tưởng, ngập lưng thân mía, thốc lúa bị tàn phá nặng. Sông cũng sống ở sen khổ nhân dân vẫn lạc quan, tin tưởng, và sớm chiều, nhà thờ vẫn thông thả sống hồ chương gọi con chiên đi cầu chúa. Vùng đất của nhà chung khá rộng, cây cối nhiều, nhất là mía, ăn thả gừa nhà nào cũng theo đạo và trong nhà treo đầy ảnh chúa. Nhà thờ khá rộng và đột sổ, mình dừng chân ở bậc đã khi trời vừa sụp tối. Ánh sáng nhờ nhờ của buổi khoảng khôn, tăng vẻ huyền bí, giọng cổ kinh âm sung trên vòm cong của nhà thờ, nghe rờn rợn quá. Trong nhà treo lá cửa đen, có hai cúc xương bắt dếu đỡ lấy bộ xương đầu. À, hôm nay là tháng 11, đọc kinh cầu hồn cho người quá cố. Cụ trùm trường già, đồ nhẫn thín, quát bộ quần áo đen như một linh mục. Tiếng cổ kinh như xên dị, than vãn, nhưng mạnh mẽ, rồn dập và không khi nào ngừng. Nó thổi vào lòng người một sự cuồng tín, tin tưởng ở một sức lực siêu phạm. Nó đè bẹp mọi ý nghĩa phản kháng và bao trùm lên tất cả những bài ca đều đều. Buồn yêu ấy là sự phục tùng, nhiệt nhục. Ngày 29 tháng 11 năm 1971 Nói chung, mỗi địa phương, mỗi thị trấn nhỏ, một ngôi nhà khiêm tốn nếp ở bên đường đều nói với cách bộ hành một lời nào đó rất riêng và rất chung khiến người ta không sao quên được. Vỉ như trường cấp 3 Tân Yên, trường cấp 3 quý Võ, các em nhỏ đang ngồi trong lớp học, còn cô giáo đứng ở ngoài cửa chờ tiếng kẹt mở tâm hồn. Những khuôn mặt hồn nhiên và tự tin hết sức, ngệp mai, đó sẽ là những người con quý giá của Tổ quốc, có điều các em có nhận ra điều ấy hay không? Quá phố mới, phố không còn mới nữa, nhưng phố mới cứ gợi cho mình thị trấn Bố Hạ mà mình đã đến chơi. Kinh sa biến sỏi. Chợ Bố Hạ một này chưa có cam, nhưng khách đã dập dìu. Hạ Bắc, có mấy thị trấn nhỏ thì đều quét vui lại và cũng khá vui. Phố mới giống như ô cổ sấy, cũng có chi nhánh ngân hàng và cửa hàng bách hóa. Ở đâu cũng gặp quá khứ, cũng gặp tương lai. Đi trên cánh đồng xuân hòa, tao dừng chân nghỉ bên cạnh nghĩa trang lịch sử, lạ lùng thay, cho những tấm bia đá đơn sơ chậm mặc có cả tên ta. Cùng họ, cùng tên đệm và cùng tên, người đó già hay trẻ chỉ biết thi sinh ngày 9 tháng 10 năm 1952, năm ngày trước khi mình cất tiếng khóc chào đời. Vậy mà đêm trước mình không biết. Thế là qua một đêm, người kiếp trước của mình sống cô độc dưới nấm mồ. Nhưng không dừng lại lâu được, ta chỉ yên lặng, bỏ mũ và thầm hứa theo bức người. Mười mấy năm trời sống dưới bầu không khí thanh bình, Mình chưa từng biết rằng mình đã sống một đời cho cách mạng. Có phải tiền kiếp của mình chưa trao vào tay mình nhiệm vụ còn bỏ giờ, để mình lớn lên, lớn lên cho kịp với yêu cầu của cách mạng? Và mãi bây giờ, vào buổi bình minh, mà trời cháy đỏ từ chín đỉnh của núi neo, vào lúc cả đơn vị hành quân mới thức dậy và tin cần trao vào trái tim ta. Hỡi người kiếp trước, đang yên nghỉ trong sự yêu thương của sân làng, hãy yên tâm vì con cháu. Không có sự mất đi vĩnh viễn trong cuộc sống của những con người hết lòng vì sân tộc, vì giai cấp, vì tổ quốc thân yêu. Với ý nghĩ đó, ba lô trên vai cũng bớt nặng đi nhiều. Lại sang đường nhựa. Đây là đường 18, cột cây số chỉ cho biết cách Bắc Ninh 19 km. Ở đây vẫn là vùng bị lụt, mênh mông ở xung quanh là màu đất phù xa, chỉ lác đác chơi trọi màu vàng ú của cây cỏ và cả như thế, lũ tre làng xa kia càng trở nên xanh như tâm hồn và ý chí của người dân ở đất ngọt ngào. Các em nhỏ, các cụ già sừng lại bên đường với chào anh bộ đội. Mình trở thành người độc đáo nhất tiểu đoàn vì đi chân đất. Hôm trước phòng sát cả can bàn chân, bây giờ vỡ ra không thể đi giày, đi dép được. Và lại, đi chân không trên được nhựa thì cũng có gì đáng sợ cho lắm. Thế là phầm phầm bước theo quán tay chỉ và nụ cười rất đáng yêu của các em nhỏ bên làng. Đường 18 đi đâu, về đâu, không cần biết. Đọc trên cột mốc, chỉ thấy phả lại, chỉ cần nhìn vết xích xe sắt băm nát mặt đường là đủ rồi, là đủ tự hào, tự tin, đủ hứng thú và nghị lực đi lên. Mà cũng phải, chẳng lẽ lại dừng chân khi cả đoàn quân đang vượt lên phía trước, khi xóm làng còn sơ sát về trận lột, Khi lối vào, nghiêng ngang tấm biển, có dịch lợn. Mọi cái đều dục anh, đều nhắc nhở trong lòng anh. Đi nhanh, đi nhanh chóng về nhà, quê hương đang chờ anh xây dựng. Đất nước thật đen thơ, nhưng phải nhói trong lòng anh xót xa vì cảnh tiêu điều sơ sát. Anh mới thật sự yêu thương, thật sự cảm biết, đấy là máu thịt của anh, đấy là cuộc sống của anh. Cảm ơn hôm nay, cảm ơn viền xanh của ruộng bậc thang và cảm ơn cánh cỏ trắng thủy chung đem về cho lòng ta niềm yêu tha thiết và gắn bó với đất nước với những con người đang lam lũ làm ăn. Trong tình yêu Tổ quốc lại càng thêm nhớ như anh, những người bạn đang ở đầu kia của cha đất, không được đi trên con đường mà mình đang kết bước, không được thấy cảm giác mát lạnh và nóng bức không được đi trên đất mà miết xuống lòng đường, lòng đất Tổ quốc. Chắc ở nơi xa xôi ấy, Như Anh nhớ lắm, quê hương. Chắc Như Anh không quên được những con đường đỏ bụi, những đường cây, những bụi hoàng khôn thông thả và những chiếc lá khu lười biến lăn trên mặt đường, nhất là con người và kỷ niệm. Ba năm, sáu năm xa tổ quốc, Như Anh có trở nên xa lạ với những người ngày đêm lầm bụi của cuộc đời. Ba năm, sáu năm xa đất nước, Như Anh có thêm yêu tổ quốc, thêm gắn bó với mảnh đất đã sinh vặt nuôi Như Anh lớn. Ở đó lạnh lắm băng giá và mùa đông nhưng chớ để lòng mình nguội lạnh. mình mong mỏi và rất tin như anh sẽ giữ được những tình cảm đẹp đẽ và trong sáng đó cuộc mình vĩnh viễn mới đó đã bốn tháng trời 26 tháng 7 còn ở bên như anh một giờ sáng ngày 28 tháng thángả con tàu đưa như anh đi xa bốn tháng Biết mấy ít thương yêu buồn khổ và nhớ nhung niềm vui chỉ là lòng yêu đất nước và những lá thư âu yếm của chương anh niềm sung sướng chỉ là được như anh nhớ nhung chỉ là những giờ phút nghĩ về dáng người mà ta yêu quý còn tất cả đều khó khăn đều sầu muộn thiên nhiên và con người Suy tưởng và thực tại Mơ ước và làm việc Tất cả cứ dối bung, dối mù Trần cứ bước trong xa xăm Và con đường thì dài mãi Và để người ta khoan khoái nói được câu Rồi cuối cùng cũng đến nơi Thì bao nhiêu mồ hôi đã đổ Và bao nhiêu đôi chân tê dại Có phải cuộc đời cũng chính là như thế Càng ở lâu trong quân đội Càng hay nhớ đến Pa Ven, Nhớ Phạm Hồng Sơn Nghị lực chưa có trong con người ta Tiểu đoàn đi ngược lại, lính cũ rồi, họ chuẩn bị đi bê, quân phục và cả những gương mặt đều mới, đều hồ hởi bắt tay, bắt tay, thân thiết biết bao. Các anh đi trước nhé, trên ngực áo người nào cũng lấp lánh huy hiệu của đoàn thanh niên giải phóng, bọn mình lính mới cứ nhìn mà thèm. Tiểu đoàn bạn đông thế mà không gặp lấy một người quen, bọn bạn mình đi đâu hết cả, thế mới biết quân đội mình đông lắm, nhiều lắm và trùng điệp vô cùng. Giọng nghề ăn, thanh hóa, khu tư nặng nặng, giọng thái bình Hà Nội, cái giọng Việt Nam ấy dễ gần lắm. Ngày mai, họ đã là quân giải phóng rồi, sướng mê đi. Bộ đội sắp đi B có khác, ba lô nặng chiếu và lính thì to, khỏe, tự hào vô cùng về chúng ta. Chúng nó rồi sẽ chết các anh nhỉ Tạm biệt, hẹn gặp nhau ở chiến trường. Có lẽ đấy là cảm xúc hào hứng và phấn khởi cuối cùng của đợt hành quân. Bộ đội nghỉ ở chân một con đê. Có đê thật, nhưng nhìn cả hai bên đê thì chẳng thấy sông đâu cả. Các bạn bảo xung quanh đây rất nhiều sông, và sông thương thì gần hơn cả. Trời trưa, nắng dữ dội khơn, và nhìn ra xa chỉ thấy cát, đường đất đầy bụi, đồi chọc và trời xanh thăm thẳm. Lát đát, có bộ đội từ trong làng đi ra, bọn mình sẽ vào đóng quân thay họ đây. Hỏi thăm, họ bảo, gần thôi. Nhưng vẫn chưa thấy tiềm chạm đâu cả. Tiền chạm luôn đứng đóng cách chỗ chú quân 3 km, tức là chỗ này còn phải đi hơn 3 km nữa. Sợ thật. Đường từ đây không còn cây nữa, cây chỉ có phi lao ở xa xa, với bãi cát trắng trông nhức mắt. Nắng buổi trưa bức bối vô cùng, có tiếng máy bay ta, ngừa cổ nhìn lên chỉ gặp màu xanh ra trời đến tận cùng. Một tí gió cũng không có, một tẹo gió cũng không có. Càng hay, con gió chắc thổi tung cát mù mịt lẻ tẻ, có người tụt lại phía sau, không có quyền tụt, không có quyền rời bỏ hàng ngũ và với gọi ở phía trước là đôi mắt ưu yếm, kích lệ của người mà ta yêu quý, như anh. Thạc cố lên, cố lên tí nữa, con chim đầu đàn của như anh. Lúp xúc dưới chân đồi là những mái nhà mái dạ lèo tèo, ở đây cũng có sườn bạch đàn, rậm hơn ở Tân Yên, nhưng thấp hơn và thân cong queo, non rối mắt. Xấu lắm. Ở dưới lại toàn cát. Bao nhiêu là xấu chân, bao nhiêu câu chuyện ở đất này. Mình sẽ ở đây ư. Mình sẽ bỏ vùng đồi Tân Yên, rất thơ và đến với vùng cát trắng này. Nhưng cũng phải bãi cát rất đẹp của biển. Thỉnh thoảng, bắt gặp một chiếc xe vận tải quân sự nằm lăn lóc ở vệ đường, thùng sang đổ xe, sổ mỡ, sát xì. Bắt đầu vào làng. Chỗ này là đông du thì phải, dân thừa thớt và bộ đội thì đông hơn dân nhiều. Có người tính tỷ lệ 9 phật 10, kẹt thì hơi ngoa. Nhưng cũng có lý đấy, tuyên đoàn trường đứng đợi dưới một cốc tre. Cán bộ của mình cũng chẳng khác gì chiến sĩ, cũng ba lô, cũng gạo và súng. Chỉ khác, các đồng chí đó đi thẳng người và bước vững vàng hơn lính nhiều. Cũng phải thôi, đánh Pháp rồi đánh Mỹ, bao nhiêu năm đi trên con đường lửa, con đường lớn của dân tộc. Sao con đường dài thế, dài mãi. Mất hết cảm giác vẽ vai và chân bước hoàn toàn theo cảm tính. Ai có đi bộ đội mới thông cảm với người lính chiến, tự dưng mình thầm cảm phục những người đi trước. Đáng phục lắm, châu bò không ăn thua đâu, chủ yếu là nghị lực, căn bản là nghị lực. Đến ngã ba, chưa gặp sau liên, bộ đội ùn lại và cúi gặp người cho ba lô đỡ xếp vào vai. Khát quá, nhưng chỉ có nước ao, bị đông chưa được phát, dường như cấp trên cố ý tạo ra tình huống này. rèn cháu ui, cái chữ đáng ghét thế. Thôi, đây rồi, tụi quỷ, tiền chạm gì mà hộ thế? Mà ấy bây giờ mới gặp, và thế là chỉ còn 3 km. Quên đi, cái ba lâu ác nghiệt trên vai, cái nắng trên đầu, cái nóng, cái mệt trong người. Và hãy nghĩ đến cái dịu dàng, thấm thiết của đôi mắt như anh, của đôi vai như anh, của hai bàn tay thấm mát hơi xuân. Đình sốc là chỗ ở, vậy mà hai phần ba quân số nằm lăn ở chân đồi, cúi mãi, cúi mãi, tự như muốn đi bằng cả hai tay và hai chân, bỏ lên, bỏ lên. Nhưng thế còn sung sướng lắm, thế mới chỉ là cái vất vả, cái gian khổ về cơ thể, về vật chất. Còn cái khổ khơn, cái đau đớn về tinh thần là sự thở ơ của bà con trong xóm đồi. Thấp thoáng trong nhà, nơi lưng trừng sốc là những cặp mắt nghi ngờ khơi xa lạ, ta tự hỏi, họ là ai? Có phải là bà mẹ Việt Nam từ ngàn đời thương anh bộ đội? Có phải các cháu nhỏ, các em thơ díu dít cuốn lấy tay anh? Mà sao Bảng quan thế, sừng sưng thế, ôi chao là buồn. Họ nhìn quanh, lạnh lẽo và thụt vội vào nhà trong, cánh cửa che hạ xuống, chó sủa gian. Thật tệ hơn cả cô giáo vùng cao. Bọn mình mệt quá rồi, không đủ sức đứng dậy vào nhà nữa và đằm lăn dưới bóng che mà nghỉ và kiếm cách vào nhà. Không gian im ắng quá và chẳng thấy đủ trẻ chơi trong ngôi nhà. Xung quanh chuột toàn cây, che chay, cây đen, cây mít, cây ung um tùm như an ủi. Phải, cây lá này vẫn cây lá quê hương, nó đâu lạnh lùng với anh bộ đội. Nghỉ chán, bọn mình chia nhau vào các gia đình vận động. Bước vào nhà, tự dưng bọn mình đã thỉ thảo vào tay nhau, yên thế, lại in thế rồi, bẩn quá, bẩn quá. Nhà cửa có một thứ mùi chua, mốc, mùi thời gian quá dài, chưa quét dọn. Nét đặc trưng là làm dùi và nhiều tàu há mộp quá. Nhà nào ít nhất cũng năm đứa trẻ dưới 10 tuổi, ồn ào và lộn thụm, chứng tỏ mức độ giác ngộ của dân chưa cao lắm. Vào nhà nào họ cũng đuổi, lắm lý do đến thế nào là đợi ông ấy về. Tệ hơn, cô gia đình không thèn tiếp và trả lời, gia đình tôi chưa có ai đi bộ đội nên không biết đối xử với các chú như thế nào. Bọn mình không biết nói sao nữa, gia ư thì chỉ có bụi che và đỉnh đồi thôi, phải bám vào dân mà sống, bám lấy dân. Thế là chưa được cơm cháo gì, bụng đói, mệt, bọn mình vào nhà giúp gia đình quét dọn gánh nước, xe tư, nhà trên đồi nên nước hiếm hoi, phải xuống chân dốc và ở đó có cái giếng chung của cả làng. Vừa làm vừa trò chuyện, vừa xin vào ở một góc nhà đặt ba lô thôi. Mãi đến chiều, họ mới cho vào nhà, cho giường chiếu hành khoi và dục các chú hút nấu cơm ăn. Khi đó mới biết đơn vị chức ở đây làm mất uy tín ghê quá. Toàn là dân khu tư, dân Nghệ An, Hà Tĩnh, ba phần tư số son quân đụng bị mất, rồi quân trang quân dụng mất lung tung, tệ quá. Bạch bạ bả thế thì thôi, nhưng hậu quả lại dồn lên đầu bọn mình. Ngay đêm, đại đội hoạt cấp tốc trên thử ruộng, còn chờ trên giạ phải cấp rút khôi phục lại uy tín của quân đội. Gia đình mình ở có 9 người, bác chủ 55 tuổi rồi, và ngày ngày vác thuyền nan đi đánh lưới trên sông. Tổ nhóc con nhỏ, cô gái thứ hai tên là Thà, 17 tuổi, đi làm suốt ngày và ban đêm cũng chẳng về. Nhưng nếu cô ta về thì cả nhà biết ngay với cái mồm to và liến thoắng của cô. Cái giọng chan chát nghe đến chói tai. Khổ cho anh chàng nào, với phải cô ấy suốt đời, có lẽ chẳng được nghe cô ấy thì thầm. Còn tụi nhóc thì bẩn bận lắm. Chân tay bọc một lớp đất đen như xa cóc, toàn uống nước lã và không bao giờ rửa tay cả. Đêm đi cũ thì tót lên giường, sáng dậy lấy khăn mặt còn ướt của người lớn, lau cúng khuyết và thế là mở đầu một ngày. Mình rất không thích cái tò mò, cái ưa lục lọi của tụi nhóc ấy. Đặt ba lô xuống là xà đến và nắn cái đỏ sờ cái kia, chẳng ra làm sao cả. Nhớ là thằng Hành, học với lòng, hư lắm. Tế bảo, phải xèn bọn này mới được. Bỏ một buổi rủ chúng nó đi chơi và dặn dò. Các chú để súng đạn trong ba lô, đừng động gì đến mà nổ, vân vân Thế là ổn, còn phải vệ sinh sống cho các ngài nữa chứ. Rõ khổ. Nhưng cũng thấy thương gia đình và các cháu, lỗi ấy đâu phải vì bố mẹ hay vì bản thân chúng, mà vì thằng đế quốc, vì lút lội. Vì kẻ thù của dân tộc ở bên kia, bờ Thái Biển Sương. Đêm hủ, mình lại mơ thấy hôm ở Xuân hỏa ngồi ăn mía với anh Cương. Anh kể chuyện về chúa, về bà Maria, mình hỏi rất thật thà. Thế anh có tin rằng những điều đó là sự thật không? Bỗng dưng anh Cương nhú mày, thằng cánh ném con sao trọn vào mặt mình, giật thoát người và tình sạy đợi gọi, một hồi vã ra như tắm, mình nghĩ đến một điều, trong cuộc tác sân vận cẩn thận trọng hết sức thận trọng, đấy, cái gia đình mình đang sống. 30 tháng 11 năm 1971. Cuối tháng rồi, cuối tháng, thời gian đi nhanh quá, mấy hôm nào nhập ngũ, hôm nay đã đến 3 tháng rồi. Đêm nay trời sáng chăng mà lất phất mưa, ngồi dưới hoạt đèn ba giây tủm mủ và suy nghĩ miên man, sáng mai chia tay với Tề, Châu, Khùng, Thắng, Minh, họ đi phòng công không quân, chia tay rồi lại tiếp tục chia tay. Đêm qua, Tiễn Anh Tạng trong ánh trăng biện dịển, người trung đội trưởng thân mến của B lặng đi trong lời thơ tiễn biệt. Đất nước mình rộng lắm, anh Tạng ơi, mới gặp nhau nay từ biệt nhau rồi, cầm tay nhau và hẹn ngày gặp mặt, điếu thuốc anh đưa đốt đỏ trời. Ngồi bên anh rất khuya, nghe anh kể ngày về thăm quê sau 6 năm ở chiến trường. Vào 2 giờ sáng, một ngày của năm 1968, anh gõ cửa nhà chị suột. Chị ơi, mở cửa cho em. Ai đấy? Em đây, em là ai? Em là em chứ còn ai nữa? Cậu tị a Không. Cậu châu à? Không. Cậu thể à? Không. Thế thì là ai? Không nói, tôi kêu lên đấy. Ừ, chị kêu đi, xem nào. Em đây mà. Thôi nói thật đi, em là ai? Em đây. Tặng đây. Chị mở tung cửa và nhận ra đứa em sáu năm trời xa cách. Tưởng đã chết ở chính trường rồi. Thế là ôm choàng lấy em mà khóc. Sáu năm. Biết mấy đổi thay trong cuộc sống và con người. Mẹ anh yên chí rằng anh đã nằm lại ở một vùng đất xa xôi nào của miền Nam. Thì anh lại về. Lại về thị giá phủ lý giữa những ngày giặc điên cuồng bắn phá. Hạnh phúc biết bao nhiêu và sung sướng cảm động biết bao nhiêu kể Akin tin đứa em của mình, bấy luôn tâm niệm rằng em không quọt nữa. Đau đớn biết bao và càng đau đớn, ngày gặp mặt càng cảm động, càng hạnh phúc. Anh lại chia tay và đi vào chiến trường cho những người lính mới. Cuộc đời của anh đẹp đẽ biết bao. Anh đi rồi ngày mai lại đến các anh lý ba tạm biệt đơn vị, sang đơn vị mới lại chia tay, lại chia tay. Tạm biệt anh Châu, người bạn thân thiết của mình những ngày đầu cuộc đời bộ đội. Hai đứa giắt nhau lên đồi rất cao và nhìn ra bốn phía gió mạnh đầy cười nghi ngạ mình và anh Châu nằm bên sưượt Nam im gió. gióứ chân đồi là bãi bạch đàn thì thảo không ngớt không ai muốn nói câu nào mai chúng mình xa nhau và có lẽ chẳng biết bao giờ được gặp lại anh Châu đang làm sở luận án tốt nghiệp của tổ chất rắn và rời trường xa đi anh nằm đây buồn lắm và dạo rực lắm anh nhắc lại cho mình câu ngạn ngữ anh Không sức mạnh nào có thể ngăn cản được những trái tim đầy khát vọng. Đúng như vậy đấy, không có sức mạnh nào. Số phận anh hơi giống mình, và cũng có những niềm ao ước chờ đợi như mình. Bạn anh, cô Phương Lan, đang đi học sệt tổng hợp ở Đức. Anh băn khoăn vì khi bạn đi, anh không ra tiến, bởi lúc đó anh bị giữ lại do tình hình chính trị tiệp. Anh ao ước 6 năm sau được ra đón bạn, mặc dù lúc đó cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi, có xử cho anh. Nhưng cả ao ước nho nhỏ đó, anh cũng không thực hiện được nữa rồi. Đừng thở dài. Từ trên cao nhìn xa xa, tới màu tím phơi đầy trên mặt nước, trên đỉnh núi và những cánh đồng Mình hỏi, anh có yêu chị Lan không? Anh gật đầu. Có. Mình yêu Lan. Tình yêu con người và không phải là tình yêu trai gái. Tình yêu con người. Chắc chị Lan, chứ một lần mình gặp mặt cũng là người rất say mê khoa học và một lòng phụng sự lý tưởng phục vụ nhân dân. Bởi vì chị là người mà anh Châu đã gặp, đã yêu. Dưới chân hai đứa là thung lũng, có bóng người cuốc đất và những cơn gió êm đềm nô đùa cùng cỏ bay mọc thấp. Gió gơi lành lạnh, thổi giặt áo quần, đi ngược chiều và mỗi người nhặt được một con chuồn chuồn đỏ. Chắc nó chết khô vì gió. Mà cả trên ngọn đồi ấy, chỗ cốt độc hai con chuồn chuồn ấy, tìm mãi cũng không thấy thêm con nào. Con của mình nhỏ hơn một chút và chưa sách cánh. Thế đấy, ngọn đồi kỷ niệm cho ta, và từ nay ngọn đồi mang tên đồi chuồn chuồn đỏ. Càng đi với anh, càng nhớ anh, anh ở đâu rồi gì, xa nhau, nhưng có lúc nào mình không nhớ tới anh. Bạn yêu dấu nhất trên đời cũng vậy mình bao sao có một ngày đón như anh ở ga hàng cỏ nhưng rồi có lẽ ngày đó không bao giờ đến cả bước chân xuống sân ga như anh có nhớ tới mình hay không nhìn màu xanh bất diệt của cây cỏ và vụ vụ bên tay là ngọn gió ngoan cường thấy chỗ rậy trong lòng một sức sống bất diệt trẻ chung tin tưởng ở tương lai tươi sáng ừ 2 tháng 12 năm 1971. Tháng 12 đấy, mấy hôm nào như anh viết thư cho mình bắt đầu bằng tháng 8 đến rồi, tháng 8 kỳ diệu với bao điều hứa hẹn, nhưng lại là tháng của Chile, giờ đã 4 tháng đi qua. Thời gian trôi không bao giờ quay lại, giấy vãng giấy lên nhưng tương lai thì vẫn còn vô tận. Dấu sao cuộc sống của mình cũng bị xô lại mỏng hơn, ngắn hơn và sự hối tiếc cũng nhiều hơn. Mấy hôm nay chở công tác, suốt ngày chỉ leo đồi, vào nhà sân chơi và chia tay. Buồn lắm. Chưa nay ngôn đi rồi, các bạn cũng đi nhiều, còn mình vẫn nằm dài. Tiểu đội đi non nửa, chỉ còn 7 người phải rột nhà ở cho tập trung. Nếu cuộc đời nhàn rối thế này mãi thì buồn nhì. Từ hôm đến đây chỉ đi lấy gạo có một lần, còn thì toàn chơi bời. Nhàn cư vi bất thiện. Tụi quỷ đem a lên đồ đi đọc suốt ngày, không hiểu chúng nó lấy đặt ở đâu. Tiếng súng rội vào vách đá, nghe y ẩm rất lâu, mặt trận còn xa lắm. Mùa đông chưa về đến đây, mình yêu cái chuyển tiếp giữa hai mùa này. xốn sang trong lòng nhiều kỷ niệm, cây sổ đông chưa mở ra những mối sầu cho miệng an ủi. Chùm quả chín vàng lấm tấm trên tà áo xanh của bầu trời, nhấp mình nhớ về cái ngõ hẹp vào nhà. Đao cô Tư còn bọc trên lạt nước trùng hoa lâu cho tụi con trai đánh trận hay không? Mấy cây hồng bì, cây nhãn bên sân hàng xóm có còn hay không? Ngày trước, đây là nơi tụi trẻ bán hàng và bày trò đám cưới. Cái rù vàng che cô dâu, chú rể giờ tơi tạ khắp bốn phương. Kỷ niệm càng dân lên và trào ra như nước mắt. Sáng lạnh nhiều sương và gió táp, cây chân đồi chắc là bút lắm. Nằm nghĩ về những người thân yêu mà xe thắt trái tim. Chứ bao giờ mình xa nhà lâu như thế này. chưa bao giờ nhớ cha mẹ, anh em và bè bạn như bây giờ. Giá như có phép màu, trở lại một ngày của thời thơ ấu, có đủ mọi người thân yêu, cha ui ngày đó, vĩnh viễn mất rồi. Bọn nó trốn về nhiều, có lẽ vì không chịu được cái cảnh nhớ nhung đáng sợ này. Từ đây ra đường 18, chỉ có một khoảng đồng. Ở xa này, nhìn ô tô sẽ đạp lăn tử tốn qua các thân cây mà muốn chạy vùa xuống đó. Rồi Hà Nội, gia đình, đường Nguyễn Ái Quốc và phố Nguyễn Du. Bao nhiêu điều hứa khẹn còn bỏ giờ, bản nhạc dừng lại ở âm gia giết nhất. Như anh, dùng ánh tay yêu dấu ấy ở phím đàn và đừng buông ra, đừng buông, nghe thấy không như anh, đừng mỏi mệt. Không ai muốn cuộc đời mình phải buồn bã cả. Nhưng rất ít người trên đời này đạt được điều mình mong muốn, mất mắt nhiều, nhưng cố gắng làm sao cho mình khỏi thất vọng, khỏi mất nghị lực, luôn hôn cháy lọc mình. Đó mới là điều quan trọng. Hôm qua, nhận được thư Phong, nó sắp đi chính trường và viết cho mình cảm xúc của người lính trước giờ xa trận. Phong chín chắn và điềm tĩnh tự tin, vậy mà cũng chưa vững vàng gì cho lắm. Có điều gì hơi bàng hoàng, hơi tự biệt một chút. Và âm hưởng của lá thư khiến mình muốn ôm chọc lấy nó, giữ nó lại bên mình. Thằng bé cọt non trẻ quá. Phong viết, Mình rất biết ơn thạc, biết ơn các bạn bè thân thiết của mình, những người bạn sống say xưa, yêu đời và luôn tiến về phía trước. Nhưng, những cái mà mình đã thu lượm được, những điều mà các bạn đem đến cho mình, chưa đủ để mình tin rằng sẽ đem đến một kết quả tốt đẹp. Dẫu sao, đây cũng là những phút cuối cùng, bận rộn quá, Mình cũng không kịp đảo về thăm nhà nữa. Mình tiếc rằng thời gian qua, bọn mình liên lạc với nhau chưa thường xuyên lắm. Thạc biết hơi ít về cuộc sống của mình. Dù gẹp mai, chưa biết xa sao. Chỉ chắc chắn trong cuộc chiến đấu này, tang tóc và đau thương sẽ đến với con người. Câu trong ngoặt bằng ca văn. Chiến tranh đương nhiên là như thế. Nhận ra điều đó là dĩ nhiên thôi. Nhưng mình nghĩ đâu là cái chủ yếu mình phải nhìn nhận Có lẽ đó là cái tự hào về vị trí mũi nhọn của mình, về trách nhiệm lớn lao của mình trước lịch sử và dân tộc. Thư cho Phong mình viết. Còn nhớ không Phong, dạo lớp 10, Phong đọc trước lớp bài, đường chúng ta đi, khiến hai đứa mình cảm động. Ở cái cảnh ổi đã nhãn bóng vết tay mình, Phong với mình ao ước được sống những giờ phút như thế. Giờ phút Phong bảo con người với đất nước lạp một và người lính trở thành con người lý tưởng của thời đại. Cái giờ phút mà Phong viết thư cho mình. Mình gửi cùng lá thư là những đoạn đường chúng ta đi học thuộc từ hồi đi học. Phong có nhận được không? Qua trường Sơn, qua giúp bà Định, giúp Nguyễn Trí Thanh, qua chặng đường quyết thắng. Và trong bom đạn, Phong có trả lời câu hỏi mà cuộc sống đặt xa. Hồi còn đi học, một nhận định còn chưa được cách mạng là người đi thì nhiều và người đến thì ít. Hãy suy nghĩ trên khía cạnh chiều tượng, chẳng lẽ chính mình và Phong luôn ao ước được sống như vậy? Nhưng ở những giờ phút đó thì suy nghĩ cá nhân lại chấn áp hết cả hay sao? Và chẳng lẽ Chiến Phong lại là người mà mình không tán thành cái sống và suy nghĩ thế? Thường khi, do tác động tích cực của văn học và sách báo tuyên truyền, người ta có suy nghĩ và cảm xúc tiến bộ khá mãnh liệt đằng khác. Nhưng ít ai kiểm tra mình xem tình cảm và suy nghĩ đó có thật là bản chất của mình hay không? Có thật nó bắt nguồn dễ sâu xa từ tận cùng cảm nghĩ, từ đáy lọc mình. Có ai tự kiểm tra mình Tự kiểm tra cảm xúc và suy nghĩ của mình Xem bản thân mình có lấy những dung cảm tốt đẹp đó Làm quan niệm sống Chứ không phải làm một thứ đồ trang sức dùng dọa Có lẽ Chưa mấy ai Bởi vậy mới ít người Dù sao Phong cũng là một tâm hồn đáng quý Một người lính đáng tin cậy Cầu mong cho bạn lớn lên trong cuộc chiến đấu Đang chờ đợi, đang dữ dội Sắp hết năm rồi Năm 1971 Cái năm đầu tiên xa cách Cái tuổi quân đầu tiên, mình đã khết cái buổi đầu bỡ ngỡ làm quen với cuộc đời bộ đội. Mặc dù vẫn chỉ là binh nhì, nhưng mình đã là lính cựu Lại sắp một đợt tuyển quân. Thế mà, hình như mình còn trẻ con lắm, vẫn lang thang trên đồi, xuống dốc vẫn đá cầu. Các anh Lý Ba đi phòng không, không quân, một số khác đi pháo binh và một số có lẽ vào tên lửa. Sáng qua, họ lên xe rồi và vào giờ này, 10 giờ 20 phút sáng, họ đã đến nơi Ở Bắc Sang hay ở Kiến An, đâu mà chẳng đất nước mình. Chính trị viên các hỏi mình thích đi đâu, mình chỉ thích bộ binh. Đánh nhau thế mới khoái và ít bị phụ thuộc vào máy móc. Và lại đi bộ binh, gần sân hơn, biết nhiều điều thú vị hơn. Hôm mới đến đây, tới trên điện đồi có con ngựa đá bị trôn ngập ngang cổ. Cái lưng bị cắt ngang, to như con voi bách thảo. Bọn trẻ con bảo, đấy là ngựa thánh sóng. Còn cả cây gậy to đếm dưới chân đồi. cái gậy to thật, bằng đá và trôn sâu dưới đất, mình ôm không sể. Phía trước mõm ngựa có hai tảng đá lớn. Người dân bảo đấy là can ngựa, vì con ngựa bị xiết Mình ngạc nhiên hết sức, chẳng lẽ đây là núi Sóc Sơn, nơi thánh sóng cây ngựa bay thẳng lên trời. Vô lý lắm, và vì sao con ngựa lại bị xiết Con ngựa đá vẫn nằm ở đấy, góc một nương sắn và lạnh lùng nhìn khách qua đường. Không ai hiểu về sự tích con ngựa đó, nguồn gốc của nó và câu chuyện nhúm màu thần bí như ngọn gió vô khình. Ngày 3 tháng 12 năm 1971 Vẫn như hôm qua, ngủ và chơi bời lêu lộng, chán ngán lắm rồi, bắt đầu đi lùng trong xóm. Hết mía lại sánh, sánh ăn chóng no, chóng chán, ở đây chỉ có thế và đâu chán thì chịu. Sơn đi làm đồng hết cả rồi, chẳng có ai ở nhà mà nói chuyện, quanh quần với cái sân phơi rơm giả, với cái vải chỉ hai cái nước lạt đầy, ngủ chán rồi lại thức, lại nóng ruột. Ở đây xa bưu điện và chờ khoảng thư mấy, nên thư đi cũng không mà thư đến cũng không. Chống sống đến phát sợ và lo lắng cũng kinh khủng, mọi cái đều thăm thẳm như bầu trời những tháng này. Lại thêm ba người nữa, tút về Hà Nội, họ không chịu nổi tình trạng nằm đợi, gây sợ này. Hôm qua, Thịnh trốn về cùng bọn anh Châu, được ở Hà Nội 3 tiếng. Họ đến cái hàng cỏ lúc 2 giờ 30 chiều, được nghỉ đến 11 giờ đêm, sau đó lên tàu quân sự đi thanh khóa. Mình nhờ anh Hùng đến nhà Chí cho Chí biết tình hình vì không kịp viết thư, nhưng anh Hùng không kịp đến. Anh Châu không biết có đến kịp hay không, mà cũng rất khó gặp. Chí học buổi chiều. Lê Như Thanh và Đỗ Thành xin mãi cũng được về. Thanh nó khoái lắm và vang phép kể cho mình cuộc sống đang phát triển của thủ đô. Nó không dám đến trường vì sợ xúc động. Khỉ thật, Thanh mà cũng sẽ liên tược như vậy nhỉ? Thanh bảo, không dám kể tình hình thật của đơn vị cho gia đình vì nó sợ gia đình không yên tâm. Toàn bóc phép, nào là tập ít, ăn khỏe, sướng, vui, rồi triển vọng binh, quân chủng cao xa. Kể ra, Thành cũng không muốn nuôi ảo tưởng cho gia đình, nhưng biết làm sao được, ngay cặp mình ở mức độ nào đó cũng phải làm như vậy. Còn Thành thì khác, anh ta tưởng bà mẹ buôn lắm, thế là kể giáo. Bà ngồi yên lặng nghe đứa con trai nhỏ của mình thủ thị. Suốt bữa cơm, bà không nói không rằng, và khi con đi, bà quả lên khóc đứng chắn ở cửa nhất định giữ nó ở nhà. Thế đấy, mẹ mình chắc là không thế Mẹ mình chưa khóc bao giờ trong những lần tiến con đi Mình lại nhớ câu thơ của Trần Vàng sao Đại ý Bao nhiêu nước mắt mẹ thấm vào vạt áo Để đường con đi không bị ướt Mẹ mình dũng cảm lắm Biết hy sinh lắm Mình xa Hà Nội Xa phố Xá Con người kỷ niệm Thế cũng mấy tháng rồi Quen dần với rừng Ôm U của Yên Thế Những lần vào sâu trong rừng lấy gỗ Nhìn âm thanh, vạn âm thanh Nhưng không chút âm thanh nào Giống những bờ đường bình yên của thành phố Hôm đi xem triển lãm Vân Hồ Nhìn người, nhìn cảnh Hà Nội Thấy phong thái bình tĩnh, tự tin quá Những hàng cây vô tư lệ Những vòng xe lăn Bọn mình túm tụm dưới gốc bàn bên vỉa khè Và ao ước ngày trở lại Hà Thủ Đô Những đứa con trai Con gái của Hà Nội đi xa Vẫn hướng về qua tin tổ quốc như thế đó Mình không nhớ Hà Nội chung chung như thế. Hà Nội với mình là ngôi nhà nhỏ bên cái ao nhỏ, dạo này chắc là nhiều mũi lắm. Là phố Nguyễn Du với đường Cây Ven Hồ, ở đó có ngôi nhà 72 vừa gần gũi, vừa xa lạ, xa vời. Là đường 3 Triệu, Thư Viện, đường Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tây là những kỷ niệm thấm mát tâm hồn. Về Hà Nội là nghĩ về như anh nghĩ đến những ngày bên nhau đi trong hương đêm mùa hè của đêm mùa thu ta gặp nhau làm gì nhỉ Ta nắm tay nhau làm gì nhỉ Ta giết chặt trong nỗi xúc động làm gì như anh bé nhỏ yêu dấu đêm nay ở đâu thương như anh thật nhiều mà không biết nói sao không biết làm sao cả tội nghiệp như anh cứ phải buồn mãi buồn sai rằng sao không vui với bạn bèp mỉm cười mùa xuân đâu rồi, Đêm gần nhau nhất lại là, là đêm chia tay. Hạnh phúc thả những đốm sáng bay lơ lửng trên trời, vũ trụ bao la quá mà tay như anh nhỏ nhắn trực nào. Bao nhiêu đêm nằm mơ, mình trở lại buổi tối cuối cùng khi như anh dừng xe ở đằng sau và đặt nhẹ bàn tay lên vai trái, mình ngoảnh lại, thế rồi không còn mơ được gì nữa, cứ trượt theo những đường cong mệt mại. May, ta xa nhau rồi, vậy mà có ai nói được với ai điều gì đâu, cứ mặc làn gió thơm mùi độc nổi vút phe mái tóc. Mới đó mà ta xa nhau thật là kinh khủng, có lẽ nào tất cả chỉ là như thế, có lẽ nào tất cả chỉ là như thế và vĩnh viễn cũng chỉ là như thế. Có lẽ nào đó là tột cùng hạnh phúc, còn sau này chỉ là đau khổ và mòn mỏi, hối tiếc. Phải chi hít đừng gặp Như Anh thì bây giờ đỡ hối hận biết bao, dù có phải bứt đi những tháng năm đẹp đẽ ấy cho Như Anh bình yên và hạnh phúc. Tội đội đó, không bao giờ mình có thể tự tha thứ cho được. Càng nghĩ nhiều, càng thấy mông lung và thương Như Anh, thương cả mình nữa. Trái tim ơi, vỡ ra và đừng bao giờ rung nữa, cho ta thành thơi, cho Như Anh hạnh phúc. Buồn lắm, cuộc sống riêng của mình càng nghĩ càng buồn, nhất là trong những ngày này. Bao giờ mình mới thoát khỏi sự chờ đợi đáng ghét như hôm nay? Đi chiến đấu chắc say xưa và hào hứng hơn chăng? Thông bảo miệng, đi hòa lực bộ binh, mình thích lắm. Nhanh nhanh mà đi bê, chứ không thể hết địch đến nơi. Nghe phòng thanh trên bộ, lấy lính lái xe tăng, tôi nó thích lắm. Thích gì cái con rùa thép ấy, chịu oai ở ngoài này thôi, chứ khó mà được vào trong ấy. Đại đội trưởng Châu mới về, trẻ măng, 24 tuổi, anh là biệt động của Quảng Ngãi. Nghe kể dạo tổng tiến công mà tiếc đứt ruột, dạo ấy mình lớp 8 nhị, cọt nhỏ quá. Anh Châu vào bộ đội 7 năm rồi, năm 69 ra Bắc, anh có đôi mắt tuyệt nhất của cười con trai, đẹp lạ lùng, vừa sắc, vừa sâu xa, vừa trong và khơi bỡ ngỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng thật hiền. Vậy mà anh ấy đã từng đóng sĩ quan biệt động ngụy trong thành phố. Nghe anh kể chuyện thú vị trực nào, anh nghe nhiều và nói ít, nói nhỏ nhẹ và thân tình. 4 tháng 12 năm 1971. Sớm mai bọn Lý Sao Tăng đi rồi. Lăng, Như Thanh, Thành đều đi cả. Mình vẫn chỉ theo tin vỉa ghẻ là đi đê cùng Minh và Thìn. Bọn nó sợ lắm vì phải mang vác nặng. khoản đó mình cũng hơi trờn, cù lưng và lùn đi nhiều. Chật, có sao? Phiền cái gì chứ? Cái đó thì thông qua dễ thôi. Thìn sợ chết nhỉ? Anh ta chỉ thích đi xe tăng, vừa được ở ngoài này, vừa có vỏ thép xảy che đỡ. Chán ghê với nó, không biết bao giờ mới mở mắt xa được. Như vậy, chỉ còn khoảng 27 người chưa phân công đi đâu cả. Cán bộ khung về hết rồi. Vừa nãy, chính trị viên C đến thay ông Cát. Bộ đội về nhà nhiều quá, chỉ còn leo tèo vài người, buồn chết đi được. Dưỡng rủ mình tút về nhà, nó có lắm lý do thế. Theo anh ta thì đây thực sự là cơ hội hiếm có, Dũng cũng náo nức và muốn về ngay. Nói chung trong cuộc sống, nhiều lúc tình thế đặt cho mình những thử thách dữ dội trong chút lát và âm ỉ lâu dài. Mình cũng muốn về nhà theo kiểu đó, nơm nớp và tự lương tâm mình. Mà nào xa nhà có lâu la gì, mấy hai tháng thôi chứ mấy, tất nhiên ai mà chẳng nhớ. Vấn đề không đơn giản như mấy cha tưởng tượng, mình cũng muốn về mang thêm mấy cuốn sách đọc. Dạo đi đem ít sách quá, cứ sợ nặng và mất mát. Đành vậy thôi, mất cũng chịu, chứ kiểu sống vắng sách thế này thì buồn lắm. Chào ôi, càng đi càng tiếc những ngày ở trường, bao nhiêu sách mà chịu chết, không nuốt chừng được để bây giờ nhai lại. Giá quân đội có tủ sách lưu động, luôn phiên cho lính đọc thì khoái lắm. Mặt trận cũng xa, mà hậu phương dược như không phải ở đây. Nghe tuổi về Hà Nội kể, thì ở nhà chuẩn bị một đợt tuyển quân khá lớn, các trường đại học lại tiếp tục lấy, nhưng có điều đáng buồn là một số sinh viên không muốn nhập ngũ lắm, sợ chết, ham địa vị. Kể ra, mình có mơ ước gì cao xa đâu, bọn nó cứ nghĩ rằng mình muốn thành nhà văn, nhà thơ nào đó. Không đâu, mình chỉ muốn sống trong nỗi lo toan của dân tộc. Chân bước trên sơm thơm, có ai định liệu được mình còn ao ước cuộc sống nào hơn thế nữa, mà dù hạnh phúc ấy mỏng may như chính số người nhận ra cảm xúc ấy là hạnh phúc của cuộc đời. Thỉnh thoảng, mình cũng hay ao ước trở lại cuộc sống trẻ thơ, muốn trở lại đứa lên ba, cho một bàn tay êm dịu xoa đầu âu yếm. Muốn trở về một giọt mưa nhỏ từ mái dạ vạch thành đường sáng bên cửa sổ, muốn gặp cây chanh tím trong gió bớt, Kỷ niệm trong lành quá khiến ta muốn đầm mình trong dĩ vãng, ta muốn quay về tô đậm cho những gì tốt đẹp và xoa dịu những vết thương còn gì máu. Người ta không sống bằng kỷ niệm, chỉ nên để kỷ niệm thoáng qua, đánh thức trong ý nghĩ lòng ham muốn sống say sư ở hôm nay và xây dựng tòa lâu đại kỳ vĩ cho hôm mai. Xong đã mấy ai thế, dẫu hôm qua sống thở ơ và bình thản thời gian trôi khoác lên quá khứ tấm lông Bảo Khiến nó trở nên rực rỡ, con người vẫn bị đánh lừa và thương tiếc những gì đã mất đi. Phải, thời gian chui không bao giờ ngoảnh lại và những gì mất đi không bao giờ người ta còn có. Nhưng thời gian vẫn còn thừa thải, còn rơi vãi trong tay những người đang than thở, có con ruồi vừa đi dọc trang giấy này. Những người hay sống trong vị mật của quá khứ, thường hoang mang trước bức ngoặt của cuộc đời. Người ta không nhận ra, việc từ bỏ con đường thẳng trước mặt, sẽ về bên trái, bên phải hay rùi lại một chặng, tìm con đường khác là tránh một dặn. Chùm hồ quanh năm tuyết phủ, người ta chỉ muốn mãi mãi sống trong êm đềm, có dạo chơi, có mặt hồ lăn tăn đủ nước cho con thuyền trôi nổi, muốn nhắm nhìn mắt lại để tận hưởng cái thi vị điên cuồng và quên đi màu máu đỏ. Trong cuộc đời này, đâu đã hết bất công, xã hội ta đâu hết những kẻ dựa vào quyền thế, muốn sành một chỗ yên lành trong cuộc sống. ta kinh bỉ nguyên rủa và suốt đời sẽ đập tan thành cái mũ đồ đen tối ấy. Cho ngày mai, chỉ còn những tâm hồn trong như ngọc, dẫu không tròn và nhãn nhụy như xưa. Mấy hôm nay, mình nghe lại ngài mấy chàng nghiện ngập riêng xỉ Đời là giấc mơ, là giấc mơ, nên cuộc đời thoảng qua như một bóng mây mờ, u ám. Không âm hưởng, không hương vị, một đám mây tươi tả, không tâm hồn, đám mây sách như giấc mơ đen, như cuộc đời của những người đòi hưởng thụ. Đời là lao động và mơ ước, mình nhớ câu thơ. Lao động đuổi theo mơ ước, năm lại tiếp năm, cuộc sống tăng lên tốc độ vạn lần. Bài thơ ấy thầy giáo làm cho một năm đón giao thừa khi mình còn nhỏ. Ai ngờ lại có ngày, có lúc sung lên ở đây, xua cho mình khỏi làn khí độc. Cảm ơn tất cả những mái trường đã ôm ấp lấy ta, cảm ơn ngọn đèn sầu theo ta đi suốt những năm đánh Mỹ, cảm ơn cuộc đời. Tương lai không hứa trước điều gì, may mắn cả. Như anh không hiểu có còn nhớ cô đó hay không, riêng mình, mình luôn ghi nhớ ngày mai ra trận sẽ một đi không trở lại lắm. Đôi khi đứng trước cái chết, người ta dám nhìn thẳng mặt, nhưng ở xa mà có thì chưa chắc đâu, còn suy tính thiệt hơn. Và lại, ngày mai có biết bao điều thay đổi. Hay có, giờ có. Mình nhớ, dạo họp bên Xuân Đỉnh ghi được một câu của đồng chí Lê Duẩn, thanh niên phải tắm mình trong ánh hào quang rực rỡ của tương lai. Như vậy đấy, tương lai đang rộng cửa cho mọi người, rực rỡ biết bao và đẹp đẽ biết bao. Xong, con đường tới ngày mai tươi sáng ấy đâu có dễ dàng, giản dàn dị. Và có bao nhiêu người nằm xuống trong đêm mà không được nhìn một chút ánh sáng của cuộc đời, chỉ là viễn cảnh, nhưng viễn cảnh có thực của ngày mai. Mình đã yên tâm dần với cuộc đời cống khiến này. Có thể tự hào một chút chứ nhỉ? Xong, vấn đề là phải tự nâng cao trình độ để cống hiến được nhiều và đẹp đẽ hơn. 7 tháng 12 năm 1971 Không ai phút này cảm thấy cô đơn, nhưng Gia Diết vẫn gợi về Hà Nội. Phố nhỏ xe xe đang mùa gió nổi, có chút gì xúc động mãi theo đi. Bằng Việt nhỉ? Ừ, bằng Việt. cho một mùa xuân xa Hà Nội, nhưng bây giờ lại đang là mùa đông, lẽ ra đang lạnh. Vậy mà chưa, năm nay rất muộn nên rét giữ. Không biết bao giờ mới như trường phước. Mãi hôm nay mới thực đông về. Cuộc đời bộ đội xoay như trong tróng. Bây giờ thì dối mù rồi. Không còn biết ra sao nữa. Lại nằm đây nghe lũ che vặn mình trong gió mạnh. Những khẩu súng nằm thật im ở cuối giường. Giây phút này thật cô đơn, thật lẻ loi, lẻ loi trên cái nền âm thanh của ngày chở gió. Mãi sớm nay, bọn Lý tăng mới đi. Lăng đi rồi, lúc 5 giờ sáng, bọn mình mệt còn nằm ngủ, nó không gọi và để lại mảnh giấy nhỏ. Chia tay, giản dị và thân mến quá. Ngày mai, có lẽ một nửa đi E4, tức là tiểu đội chỉ còn 3 đứa. Mình có 3 người, 3 đứa sống ba nơi. Ui bài hát ý, chúng nó đi và có nhớ chút nào đến 3 tháng qua, đến những ngày đầu bộ đội. Đêm nay rét đây và chắc là có ngủ, mỗi người một thế giới trong đêm. Hôm 5 tháng 12, được về qua Hà Nội mấy tiếng đồng hồ mới cảm thấy hết hạnh phúc đơn sơ mà ngày thường không để ý. Xe dừng lại ở bến nứa, mình vội đến luôn nhà các bạn, đến trường, phố Nguyễn Xu, phố Bà Triệu, ngôi nhà 72 và 57, cửa vẫn đóng và mãi đóng. Nhìn rõ hơn có đường dẫn vào nhà, cây nhãn, ô cửa hình bát sát đều, hành lang, mái ngói, không có ai cả. Hà Nội thật rồi, chứ không phải giấc mơ, không phải là ảo tưởng. Nhưng họ lớn quá, lớn nhanh quá, không gặp bạn trai mà chỉ toàn bạn gái. Xe xuống dốc và qua cúc độc ngoặt, đi chậm lại cho họ vượt lên. Xa lạ, xa lạ mà không xa vời. Họ thay đổi nhiều quá, mình thay đổi nhiều quá, không muốn gọi nữa rồi. Ôi, cái màu trắng vô tư và yên ổn ấy. Không muốn gặp con người, bởi con người ấy cũng phải là người muốn gặp, chỉ muốn tìm vết trên người yêu dấu trên việc hè và dưới cốc cây. Những người đi đường kia, có ai giống mình hay không, đi tìm ngày qua trên những nẻo đường và ô cửa thủ đô. Có ai phải kìm giữ lòng mình, và có ai cô độc như mình hay không. Trường tổng hợp như hẹp hơn hôm qua, ít gặp người quen thuộc, xưng lại dưới chân cầu thang bùi ngùi và buồn vô hạn tất cả như vụt đứng dậy vụt ảo ra ôi kỷ niệm và đập đà là bóng dáng như anh hôm qua hôm qua đứng góc cửa thật nhẹ vụt ảo ra như cửa sông thầy sinh viên say mê hồ khởi sập mình lên vai áo cổ áo cuộc sống vẫn như xưa ồn ào nghịch ngợm nhà cửa vẫn bẩn và ngọn đèn vẫn trải phù vạn đường sáng Thêm mấy cặp kính trắng và giáo trình thì khác nhiều rồi. Đang học chuỗi foirier. Sách Hải đi chơi, một lát, chia tay ở gốc cây thứ ba, nơi nửa năm trước, ngày 30 tháng 5, chia tay như anh. Hải có biết tại sao mình chia tay với Hải ở đây không? Ở gốc cây thứ ba này, mình đã chia tay với bạn thân yêu nhất của mình. Chỗ ấy, cây miếu nhỏ, ngã tư, văn miếu. Lại đi trên đường Nguyễn Ái Quốc, thú vị vô cùng, chỉ thiếu như anh, nhưng không sao cả, hạnh phúc bắt đầu từ chỗ biết xa nhau. Tự trách mình, lầm cầm quá, toàn than thở và hối tiếc những gì đã đi qua, hỏng lắm, không được thế nữa. Quả thật, về nhà, ở bên bố mẹ, gia đình sao thanh thản lạ, cháu hàng vừa ốm dậy, cứ chăm chấm nhịn mình và không nói một câu nào, cả cho đến lúc mình đi. Suốt đêm không ngủ, không muốn ngủ tí nào, nằm nhìn đỉnh màn và nghe tiếng thở của gia đình, tự dưng tới mình lớn lên nhiều, tưởng chừng có thể che chở cho cả gia đình. Bố mẹ yếu đi nhiều, gầy đi nhiều, nhà cửa bề bộn lắm, bao nhiêu điều phức tạp dày vò bố mẹ mình. Không thanh thản như mọi người, không sung sướng và nhàn hạ như bố mẹ người. Vì sao? Vì sao? Câu hỏi trả lời dễ và khó xong ta biết cách trả lời. Cái ô tô lăn bánh qua cầu Long Biên Lại xa Hà Nội Sông Hồng ơi sông Hồng Bè nửa phơi trên cát bãi sông Hồng Nơi tuổi nhỏ ta đi câu cá Những chiếc xà lan ngày ấy nông nổi quá Nay trầm tĩnh ngược sông Chở đá chữa cầu Qua cửa kính mở bụi Ta bối rối chào dòng sông đỏ Và nhầm đọc vần thơ Lưu Quang Vũ Tế là lại xa Hà Nội Lại xa thủ đô và biết đến bao giờ tạm biệt quê nhà, tạm biệt con người, đường phố và những dòng cây xanh trẻ trên việc hè thành phố, tạm biệt đôi mắt đen ở trên trời. Hà Nội ơi, nước hồi là anh viết cả một lá thư giữa thủ đô cho những anh nhưng lại không gửi được và không muốn gửi. Hãy tin tưởng, đó là điều chủ yếu và quyết định. Cần gì phải viết nhiều thư, kẻ thật đã hiểu nhau thực sự. Muốn chiều như anh thật nhiều, bởi thương nhớ lắm, nhưng cũng muốn như anh vượt qua được cái khủng khiếp của thời gian và xa cách. Và lại, những anh còn phải học băn khoăn quá, như anh học hành ra sao, có giỏi khai trịnh nhàn nhàn. Số thế nào cũng ảnh hưởng Kinh nghiệm của bản thân mình năm qua đấy. Viết thư mất ít thời gian thôi, còn lo lắng và nhớ nhung, mong đợi mới chia phối nhiều. ngẫm nghĩ lại, thấy kết quả của những anh cuối lớp 10 không bằng những năm trước, có lẽ tại mình thôi. Sao mình vô duyên thế và có chút xì dã man? Vì cá nhân mình mà làm cạt những anh cũng khổ, có lúc nào như anh tự trách và trách mình hay không? Không có thư mình, chắc những Anh sẽ nghĩ ngợi, buồn phiền và nghi ngờ, biết làm sao. Như Anh làm quen nhé, đừng vội trách, ta vẫn dành trọn vẹn trái tim mình cho Như Anh. Không có gì thay đổi cả, số ở nơi ấy có nhiều thay đổi. Từ nay, ta mãi như hôm qua, mãi nhớ thương và gìn giữ hình ảnh trong sáng của Như Anh trong tâm hồn. Không còn ai có thể bằng được một phần nhỏ những điều đẹp đẽ mà ta tìm thấy ở Như Anh. 8-12-1971 Cho tới hôm nay Thì còn 3 đứa Thìn, Minh và Mình Sợ quá, có cảm giác bị bỏ rơi Cảm giác thui Nhưng rõ ràng không tốt Một nhóm sáng nay đi bộ đội Điều động đến các binh chủng khác Còn tụi mình, sư đoàn cứ giữ Cũng chẳng sao cả Đâu mà chẳng bộ đội cụ hồ Nhưng không khỏi suýt xoa Tụi đó sang quá Mang danh lính của bộ Oai ghê Mình vẫn chưa đi đâu cả mà tình trạng ăn đợi nằm chờ thế này thì ngán lắm, suốt ngày chỉ ra lại vào thở ngắn than dài, chim sẻ chim sẻ, con chim không đi tránh rét nhỉ? Về đậu đầy trên lũy tre trước ngõ và kêu ríu rít suốt ngày, nghe rối hết cả ruột. Đường 18 vắng hơn cả đường phố vắng nhất của Hà Nội, mình đi với thìn, nghênh ngang giữa lòng đường, thấy cây chạy đến thật xa, cuối con đường chỗ ấy mờ mịt và thật mông lung. Con đường, đưa anh đi đâu? Con đường đưa anh về đâu? Có quán hạt nhỏ mấp mé đường. Ờ, có một cuộc đời, chứ sao? Buồn, chán, bạn nhỉ Rất lạ, mùa đông vẫn có nhiều cỏ trắng. Con cỏ trắng vỗ cánh trên khoảng độc mênh mông, vừa cày vỡ. Màu xanh của mạ non, màu trắng sáng của nước, màu đất phùa xa nữa. Non lạ lắm. Sao mình lại ở đây, lại đứng đây, chờ gì, đợi gì? Không muốn nói một lời nào khi tụi trẻ đeo cặp sách tới trường. Biết thời gian chu đi mà chịu chết 3 năm, 6 năm. Đêm qua, nghe phổ biến tình hình có nhiều biến chuyển, có lợi cho ta. Còn lâu mình mới được đi chiến đấu, phải học tập và rèn luyện nhiều. Và lại, sinh viên họ cũng chưa chịu cho đi chiến trường ngay, lại càng thêm chán. Bọn đi xe tăng lại càng ngán, phải học từ 3 đến 7 năm trên tam đảo. Khi đó, chắc hết Mỹ rồi còn gì, còn đánh đấm gì nữa. Phải tỉnh bơ đi mới được, cả nghĩ càng cảm thấy việt lòng. Hôm nay, đọc được bài thơ hay, một nhà thơ trẻ Linh Xô có nhiều tứ sáng tạo, táo bạo. Con người thường đi thẳng đứng, nhưng có người lại thích bay nghiêng. 13 12 năm 1971 Buổi trưa, nằm mà không ngủ được, hơi mệt mỏi, mắt cứ rú lại, đã lơ mơ, mơ một lúc, chật choàng dậy. Có lẽ bởi tiếng kéo kẹt của cái võng. Bao nhiêu buổi, bao nhiêu giờ khác tình dậy như thế rồi. Mỗi lần tình dậy, giật mình và cảm thấy bàng hoàng. Thạc ư, thạc mà như thế ư. Hôm nay thì nhớ Châu. Thật là, dậu ở trường suốt ba năm, cấm có thèm nhìn mặt nó. thế mà bây giờ lại nhớ, nhớ và cảm thấy lo lắng vô cùng. Mình đã và sẽ làm gì? Cho mãi tới bây giờ vẫn chưa ra hồn vía gì cả. Các bạn bè của mình, phút này ở đâu, đang nghĩ gì và đang làm gì? Cuộc đời họ thật thẳng băng và dễ dàng đạt tới mục đích. xin mình thì sao lắm khó khăn thế? Chẳng thể nào hết được nỗi buồn. Đôi buồn như sô tóc, cạo hết rồi lại mọc. Có lẽ nào như thế, nhưng sự thể là như thế vậy. Toàn ngủ thật vô tư. Giờ này có lẽ nhiều người vô tư như thế. Và có ai như mình hay không? Ngày tháng chui đi nhanh quá mà bản thân mình vẫn quanh quần trong cái thất vọng, trong chờ đợi và mong ước hảo huyền. Hai hôm nay, nhận công tác mới, nghe Đạt nói thì máy vô tuyến 2W nặng 20kg liên lạc trong r ER bằng 25km. Thú vị, nhưng đi chiến đấu sẽ bị phát hiện lắm. Sáng qua, học... Chính trị về tình hình và nhiệm vụ mới, lại thảo luận 13 giờ nữa, ngồi tích đứt cả ruột, giá cho về nhà đọc sách lại khoan khoái hơn và có chất lượng hơn. Ngồi họp mà cứ nơm nớp cái áo phơi ở nhà, lệ chúa, đừng mọc cánh, cũng không hiểu sao sân hay lính nữa, toạt mất tiệt cả ba lô rồi. Tội nghiệp, dân ở đây cũng khổ, nheo nhóc đến thế thì cũng hiếm, nhà nào nhà ấy, vét khờ lung tung trẻ bẩn thỉu và mãi túi mịp mới ăn cơm chiều bà cụ sống trong ngôi nhà mình ở mấy khổ con trai bỏ vợ đi bộ đội để cho bà nuôi đứa cháu lên sá tuổi bà già lắm rồi buổi sáng cặm cụi làm bánh sắn mang bán đứa cháu gái lần hồi nhặt lá mít về gói bánh cái lá nào cũng đầy bụi nhà cờ tr chúng khoaang trống hếch có ít cọc che để đun cũng bị lấy cắp sần sao có kẹp vô lương tâm đến thế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 Hay đúng hơn, tâm hồn mình thật kỳ lạ, sao có người lại vỉa hè như thế được? Tự dưng mình lại nhớ tâm. Bây giờ chắc tâm nó học được nhiều rồi, và chắc cũng có nhiều thay đổi. Cuộc sống có khi nào cường lại, nhất là với tuổi trẻ. Nhanh quá, mấy hôm nào đi học, mấy hôm nào gồi trong cái lớp mới dạ. Bây giờ đã ở đây, rồi ghép mai nữa, sẽ ra sao? Thực ra tâm cũng là bạn tốt và kiếm có. Rất ít người con gái khiến người ta vừa mến vừa phải kính trọng. Thầy Đàn đã nói với mình như vậy khi nhắc đến tâm, nhớ bạn, nhớ trường, các học trò của Yên Hòa B, giờ mỗi người mỗi ngà, và phút này, ai buồn, ai vui. Riêng mình, nào nào nhớ, hơi buồn một chút, mà lạ thật, những ai mình cũng chỉ nhớ nét cười của họ, ai cũng có điều cười thoải mái và dễ dàng. Lâm bây giờ ở thành phố quái quỷ nào rồi nhỉ, rồi chị Phương, châu Phương Đùng. Ôi tụi nó, nhớ làm quái gì nhỉ, xấu hổ không kìa, đừng vớ vẩn nữa. Đọc lại thép đã tôi, đêm qua dừng lại đúng ở công viên thương mại, paven và Tô sắp viễn biệt nhau rồi. Anh trước hết là người của đàn, sau đó mới là người của em và những người thân khác. Em có can yêu một công nhân, nhưng lại không có can yêu một lý tưởng. Và sau cùng, paven không nói nữa. Cuộc đời... Tất nhiên sẽ là như thế. Nhìn mớ tóc bồng màu hạt rẻ của tôi nha, Pavel thấy ái ngại vô hạn. Anh chưa hết tình yêu người bạn thời thơ ấu. Nhưng bây giờ Pavel không còn là cậu bé Pavelusa ngày ấy nữa. Anh không yêu một lần, tình yêu đầy thi vị của mùi thiếu thời chỉ mới là nhập môn thôi sao. Thật đáng buồn. Nhưng sau hai người chia tay nhau, chóng vánh đến như vậy? Chỉ mấy ngày thôi. Có nhiều lúc mình thấy chán những trò đời như thế. Hồi mới đọc Astrovsky, Rất thú vị với tình bạn paven và Tô Nha. nhưng bây giờ thấy nó cũng bình thường và có chút xỉa khơi mòn cũ. Không lẽ em, mình đã già cổi đến như vậy? Và lại, đọc nhiều lần nên cũng mất nhiều hứng thú. Mình thấy ngòi bút của Astropky và anh Đức có gì giống nhau trong cái cảnh biểu hiện tình cảm. Boris, Bolivoy, riêng biệt hơn và độc đáo hơn chăng? Mershev và paven những người đầy nghị lực và có thể nói được họ đã đi tới mục đích của đời mình. Đôi lúc, mình có cảm giác tội lỗi rằng mình đi bộ đội là tạm thời thôi. Hình như xa nhà, chỉ vài ngày và không lâu nữa lại trở về Hà Nội, lại tàu dừa và cái chợ ồn ào buổi sớm buổi chiều gặp bố mẹ và các em. Chỉ thoáng một tí cảm giác về ngày xa trận, mình sẽ làm những gì trong những ngày không bình thường ấy. Thật kia sợ khi phải vĩnh viễn xa gia đình. Kể ra, bây giờ mà chết thì thật đáng tiếc.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 Mưa đêm, cũng có còn biết mưa đông hay mưa xuân nữa, năm nay rét muộn và rét không dữ lắm, rét sơ sơ rồi lại ấm dần lên, con người và thiên nhiên. 18 tháng 12 năm 1971 Tuổi trẻ đi cổ trọng, không thích thầy giáo nào cả, chỉ toàn cô giáo, những cánh chim đỏ bay trong gió chiều. Mình ngạc nhiên khi nhìn con được mòn lên đồi đá, màu tím, màu lan và mờ mờ xương. Bầu trời giống như tấm phông trên sân khấu. Mọi cái đều chỉ như làm bằng giấy, nếu như bọn trẻ không đánh trống hò gieo trên đó. Nhiều lúc, mình ngạc nhiên và không thể nào tin được những đứa bé rất ngây thơ và kịch ngợm kia lại có lúc cao lớn bằng mình, lại mọc sâu và trúng gậy và cũng khó mà tin rằng mình cũng có những phút giây như thế, mọi cái trôi nhanh. Mai là 19 tháng 12 rồi, ngày toàn quốc kháng 9. Năm ngoái, buổi chiều như thế này, mình đang trên các bốn, nghe thể giáo sàng. Năm nay, đứng trên đồi và nghe cuộc đời mở mắt, thật không thể nào định liệu được ra sao nữa. 18 tháng 12 năm 1971 thì thế, 18 tháng 12 năm 1972 sẽ ra sao? Lúc đó có còn được ngồi mà viết thành thơ như bây giờ không? Mọi cái đều không lường trước được. ba Pavel, khi nghe bản nhạc, Ơ này quả táo, dạo dực đến nhảy lên mà khiêu vũ. Anh cũng không ngờ đó là lần khiêu vũ cuối cùng của cuộc đời mình. Ba giờ sáng, trời mưa nên tiền giấc, cơn mưa rất lạ, ít hạt và lốc đốc trên mái ngói. Mình cứ nghĩ đến cái gì đó đang nảy mầm, thôi được, đồng ý gọi cơn mưa này là mưa xuân. Lúc nãy hơi mưa mát mát, bây giờ lạnh. Hôm nay viết thế thôi, lưỡi che vẫn vặn mình không ngớt cái lưỡi che thân thuộc mà như anh ao ước. Không nhớ cụ thể sáng người như anh được, mọi cái đều thấp thoáng mờ ảo. Lúc này như anh làm gì nhỉ? Lúc này, lúc này. 20 tháng 12. Ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, mặt trận của mình chứ còn của ai nữa. Mai là giải phóng quân rồi chứ tưởng à, cũng không ngờ như bao chuyện không ngờ khác. Hôm nay tất cả mọi người đều phải đeo quân hàm chờ đón 22 tháng 12 mà. Đi ra đi đều gặp màu đỏ, đều gặp những ngôi sao. Cứ làm sau nhà bếp, sắp quen với vui với mẹ rồi, cái đục, cái chảng, cưa, buồn cười nhỉ. Ai lại lấy những cái tên ấy? 21 tháng 12 Anh con trai nhà bên sắp đi bộ đội, sớm mai sẽ đi thì phải. Bạn bè đến chơi đông và chắc là bồn trồn lắm. Chà, có dịp mà phải tiễn. Tôi là lính cũ rồi, đi bộ đội bình thường thôi. Giản dị mà lên đường và kiêm nhường khi trở lại. 22 tháng 12 Ngày thành lập quân đội được nghỉ cả ngày. Hùng dù mình đi phố mới chơi, có hơi thở của Tết rồi, quân đội mình 27 tuổi, vậy thì 22-12-74 sẽ chọn 30 tuổi, lúc ấy mình sẽ ra sao? Buổi chiều định dù năm đi phả lại, mình thật yêu dòng sông, vừa hùng vĩ vừa êm dịu. Mấy tân binh được người quen đi tiễn có vẻ sung sướng lắm, khi đi thì vui, khi nghĩ lại bùi ngùi, nhưng chỉ đi được đến Đông Du là cục hết, khóc, không chịu một ai, Hôm mình đi, nào có khác gì buồn cười nhỉ. Thứ năm, ngày 23 tháng 12 năm 71. Bắt đầu mở P105, máy LeSu kiểu 1954, không có gì phức tạp cả, hai đại đáy liên lạc rất đẹp với nhau, còn đại trưởng mạng chịu chết, anh Lộc hẹn liên lạc từ 21 giờ đến 21 giờ 30. Mình cảm thấy trong liên lạc vô tuyến, sự tôn trọng kỷ luật là điều rất quan trọng. Xài tình xê xích là hậu ngay, ồn và rất khó bắt được liên lạc với đài bạn. Bên ưu tiên hai có vẻ đông đúc hơn mình. Họ nói ồn ào vào cho máy và rất thú vị, đưa nỗi hát tướng lên. Bài gì không nhớ, hình như một bài có hoa đào thì phải, dĩ nhiên là ướt nhèm. Mãi tìm sóng mà mãi không thấy, một tám hai năm, mò sang nhà mấy cả đã lăn quay ra ngủ thật tệ. Nhưng máy vẫn bắt được sống của một đài lạ Kulikov chỉ phát sóng ra 5 km. đại kia hỏi anh đã mượn được xe chưa? Đồng hồ chỉ 22 giờ, chỉ kém vài phút thôi. Con nhà thông tin có mặt suốt đêm ngày. Hôm nay năm ốm rồi, vạ vật mãi, chịu sao nổi, không ăn uống được gì cả, ly bìa suốt. Sơn từ máy 4950 gọi năm diếu xít, nhưng nó nhứt đầu quá, không thể trả lời được. Mình bị đau tai do so Liên Hợp nghe, nói ép vào, nghe nói đi vô tuyến qua 2 thứ bệnh phiêm học và đau tai. Thứ 6 ngày 24 tháng 12 năm 771. Cấp cuốn sách vào và suy nghĩ về Paven, những trang cuối của tiểu thuyết để lại cho mình nhiều chấn động mạnh hơn cả. Mình chú ý nhiều đến bức ảnh Paven ngồi như một ông già nhưng sôi sục ngọn lửa sống. Lúc ấy ở bên bờ biển và ánh nắng đã nhạt dần. nấp đằng sau con người ấy cái gì làm nên nghị lực phi thường và dễ hiểu của paven thật dễ hiểu sao paven có niềm khao khát trở về đội ngũ như thế cuộc sống dồn anh vào góc tường và những tinh thần chết đã lần đến cổ anh nhưng anh vùng ra vùng ra và trở về với ánh sáng mặt trời cứu hoãh thay người cộng sản xô viết ấy, Dạo ấy, Pavel mới 24 tuổi, 3 năm của thời 20, anh đã sống say xưa, sống cấp kép và mạnh mẽ. Cửa chân lưng con ngựa cụt tai, trong lữ đoàn Bundioni, anh đã đi khắp miền đất nước. Cuộc sống của anh là một dòng mùa xuân bất tận giữa cuộc đời. Đó là cuộc sống của người đảng viên trẻ tuổi, cuộc sống của một chiến sĩ hồng quân. Mình thèm khát được sống như thế, sống trọn vẹn cuộc đời mình cho đảng, cho giai cấp, sống vững vàng trước những cơn báo táp của cách mạng và cuộc cuộc đời riêng. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy hổ thẹn với mọi người, hổ thẹn với Pavel, Pavelusa thân yêu, mình chưa phải là một đảng viên. Buổi chiều, đang họp, anh Lộc gọi ra sân và hỏi mình có giấy cảm tình đảng không? Lúc đó chỉ khơi thoáng qua một ý nghĩ, cột mờ nhạt. Sao mình tới giờ vẫn chưa thấy gần gũi với đảng của bác Hồ? Anh Lộc bỏ đi, khi mình lắc đầu, mình như có lỗi gì đó, cái lỗi rất lớn mà bấy lâu mình không biết. Đảng viên, một người đảng viên, Pavel là một người chân chính, một đảng viên chân chính. Dĩ nhiên rồi, đó phải là người con của sai cấp, suốt đời trung thành với đảng và cống hiến cả đời mình cho cách mạng. Mà mình dường như vẫn còn nhỏ lắm, trẻ con lắm, chứ là người lớn đâu, mình còn cá nhân lắm, nhỏ nhiên và ti tiện. So bị thiệt hơn, đòi hỏi bao nhiêu thứ, cuộc sống của mình không bằng một phần trăm cuộc sống của paven Còn lý lịch nữa, lý lịch phải trong sạch. Mình không biết có sao không, dù sao, đó chỉ là điểm rất nhỏ. Cái cơ bản là mình có thật sự sống và làm việc như một đảng viên chân chính hay không? Sao trước kia, mình không hề lúc nào nghĩ đến điều đó cả. Có phải vì mình thấy đảng quá cao siêu, và mình không thể nào với tới... Có phải vì mình kém nghị lực chiến đấu, kém tinh thần vươn lên và cam chịu sống cuộc đời riêng biệt, tẻ nhạt với những rung động êm đềm? Có phải vì mình thấy trước được những trở ngại không thể nào vượt qua được mà cảm thấy phiền lòng, cảm thấy nhột dần hứng thú hoạt động tập thể mà tuổi nhỏ rất nhiệt tình tham gia? Anh Thỏa hỏi mình trước kia có tham gia công tác đoàn gì không? Mình lắc đầu, đoàn viên thường thôi. Dĩ nhiên có nhiều lý do, nhưng một phần do sự lười công tác mình đổ đốn như vậy nữa đấy đổ đốn đến như thế nữa thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 71. vừa họp tiểu đội nội dung chủ yếu giới thiệu gia đình và bản thân mình có muốn kể một điều gì cả các bạn dẫu có khổ, khổsẫu có vất vả nhưng không ai có một hoàn cảnh như mình các bạn hỏi về người bạn thân nhất của mình vẫn lắc đầu và chắc sẽ còn lắc đầu mãi mãi Mình không muốn kể cho ai, nhất là cái tập thể đông đúc này, những dòng tâm tình của hàng cây bên đường Nguyễn Ái Quốc. Cho tới giờ đây, nhiều lúc vẫn ngỡ ngàng, như trên đầu một đám mây vội vã, mình vẫn chưa hẳn tin những ngày qua là có thật. Lạ lắm, phải không như anh? Và cả mình nữa, vẫn lạ lùng, nhưng anh có biết rằng mình yêu như anh không? Tội lỗi một tội lỗi, mau như anh đừng biết và chóng tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Noel đấy, vùng đất không có nhà thờ nào cả. Tối qua, nhà thờ lớn chắc sung chuông dữ lắm và cả đại xuân nữa. 28 tháng 12 năm 71 Lại bỏ nhật ký mất mấy ngày, bận nhiều và chẳng lúc nào được rỗi rãi nữa. Vừa báo động hành quân lúc 9 giờ 30, sắp đi ngủ, đeo máy đằng sau và ba lô đằng trước như lính nhảy dù. Trong đoàn trường hôm 26 tháng 12 kiểm tra đơn vị chưa sẵn sàng chiến đấu lắm, lại rèn, lại rèn. Thế mới tốt, mặc dù hơi khổ đấy. Suốt mấy hôm tập trên máy, khá căng, tay mình hơi ủ và cũng thấy sức khỏe giảm xuống. Buổi sớm dậy không được nghĩa ngợi nhiều nữa và phải tập thể dục luôn. Đang đọc hải ô của Buriskop, nhưng rời rạc lắm vì không có thời gian. Mình luôn nhớ như anh, cảm xúc ấy chờ đi trở lại và luôn luôn mới mẻ luôn khiến mình phải bàn hoàng. Đã khá lâu rồi chưa thấy thư như anh và cũng rất lâu chưa nhận được thư của ai cả. Hơi rảnh trong chuyện đó, nhưng nó lại đem đến một sự lẻ loi, cô độc mơ hồ nào đó, không sao cả. Tự xưng mỗi người lính đều nghĩ đến anh hùng Nguyễn Trơn, người chiến sĩ cộng sản triệt đề, người sư trường dũng mãnh của sư 304, phải sống như thế và lẻ sèn luyện như thế. Xóa bức đã về, và xa xẻ đã nhân nhúng lại, có một câu thơ khi đón cơn gió ý về. Có những lúc, con người trở nên tầm thường đến phát sợ. Trường hợp mình cũng là một điển hình khá sinh động đấy. Mình cũng không hiểu vì sao nữa. Tờ báo của chiêu đoàn hôm nay đã xong, mình nộp bài thơ cái ba lô xinh xắn mà mình cũng khá yêu. Khi thấy ban văn hóa văn nghệ xem cái bài nộp, mình cứ thấp thòm, nhức nhộm xem thái độ của mọi người đối với bài thơ nhỏ ấy của mình. Đúng là lúc ấy, có cảm giác mong nhìn thấy mọi người vô lấy và truyền tay nhau đọc, miệng hỏi bài của ai đấy nhỉ? Chỉ có chữ 2W thôi. Se nhìn cũng có người khen và cũng có người chê, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng thật giờ, làm gì cái câu khen ấy và câu chê ấy, anh tài giỏi ư? Lạ thật, lên mặt với cái tụi này thì cũng xứng danh thạc thật đấy. Mau xóa đi cho luồng suy nghĩ hèn đến ấy, phải cao sống hơn lên sánh với Romeo và Juliet đấy, như thế. Quang và Nam lại mùa rồi, còn mình đừng có lười nữa. Sống say mê và dồn ép lại. Đừng để những tháng ngày trôi qua vô vị nữa. Nghĩ đến các bạn lại giật mình. Như anh của mình đang nghĩ gì bây giờ nhỉ? Của mình sao đơn giản thế? Không phải đâu. Như anh chẳng phải của mình đâu. Nhưng nói ở đây thì có sao? Có ai biết đâu mà sợ. Như anh là của thạc nhé. Một như anh hư ảo mà trên trái đất này không có. Còn như anh thật. Ừ, như anh cứ sống và vui vẻ với cuộc đời êm đẹp dù hạnh phúc ngọt ngào sẽ đến với như anh. Còn mình, chỉ níu giữ lại Như Anh trong tâm hồn mình thôi. Như thế Như Anh đỡ khổ và mình cũng đầy đủ. Đầy đủ. Như Anh, Như Anh biết không, chúng mình phải vĩnh biệt nhau đấy. Chúng mình không được sống gần nhau đâu. Như Anh có cảm thấy buồn cái vĩnh viễn, viễn xa Thạc hay không? Thạc biết lắm, biết nhiều lắm những gì sàng buộc mình với Như Anh và những gì ngăn cản chúng mình. Như Anh, Như Anh quay đi đi, đừng nhìn vào Thạc nữa. Là tự dưng mình lại có những lá thư như thế nhỉ Bắt đầu điên đấy Nhất là về đêm khuya Đoạn thơ ấy thế này Thấm ướt làn môi cho đỡ hanh hao Nghe đợi gió thổi vào lòng xe sắng Mọc lá xanh non chỉ cành lim trắng Cái lá son vàng úa cả mùa đông Đi ngủ thôi mệt và đã khuya lắm rồi Thứ tư, ngày 29 tháng 12 năm 71. Rất lạ, mấy ngày trước thì khá là vất vả, làm việc luôn có lúc nào được rời máy. Còn hôm nay thì rỗi rãi đến kinh khủng, máy thì hỏng kỳ cạch chữa cả chiều. Đến lớp rồi lại được về, tạm bợ bạ đô giảng đấy, nói đấy, và những cái gì đơn giản như học sinh cấp 1. Thật là học bao nhiêu ngày rồi mà kiến thức không bằng một giờ trên giảng đường tại học. Tháng ngày cứ đi qua như thế, tiếc lắm, nhưng không biết làm sao cả. Vẫn cố gắng đọc trai ca, nhưng đến trang 106 rồi mà chỉ cảm thấy hấp dẫn gì cả, chỉ muốn xé đi thôi, nội dung thì tạm tạm được, nhưng câu văn thì rời rạc, buồn tè và chán ngắt. Không, bản thân chữ rời rạc, buồn tè và chán ngắt cũng đủ hay hơn những lời văn chết tấm ấy. Điều hấp dẫn và hứa hẹn mình chỉ là giải thưởng Stalin 1950 mà cuốn sách giành được. Mình nghĩ có lẽ do người dịch hiển khang... người dịch cuốn làm mẹ của Colava mà trước kia mình kết cay kết đắng... bây giờ lại làm mình kết đây sang cuốn sách này. Chú thích chẳng ra đâu, vào đâu... mà khơi một tí lại người dịch. Cuốn tiểu thuyết còn mới nguyên... mà mình đã xé mấy chỗ chú thích như thế. Thế mới biết cái khoe khoang hợm hĩ nhiều... khi đạt cho người ngoài tức lộn ruột lên. Vẫn chưa thấy thư như anh gì cả... Và mọi người cũng đều im lặng làm sao. Hình như ít ra là một tháng riêng năm 1972 mới bắt đầu có thư theo địa chỉ hòm thư mới. Tình cảm của mình và suy nghĩ của mình biến động lắm. Hôm nay đọc lại trang trước đã thấy cái sợ kinh khủng của tâm hồn mình. Sợ lắm, thạc ạ, phải sống kiên định, chứ nghiêng ngã như vậy chẳng làm gì được cả đâu. Lúc này sao mình khó tính như thế, thầy mấy con ngồi bên cạnh thợ phì phì, mồm nó nhai cái gì nhồm nhòm, là mình tức điên lên được. Năm thì vừa ngó vào xem mình viết gì, tò mò, tò mò, mình cách úm um lên, rồi nó lại lấy mật ngữ của mình ra học. Sao không lấy của nó, tay thiệp bẩn lại làm nhem nhuốc hết cả cuốn sổ vừa chép xích nắn nót tối qua. Mình ích kỷ thật. Nhưng có lẽ cái tính bẩn thiểu ấy không phải tự dưng có ở trong người mình. Thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 71, ngày cuối năm, khoảng 6 giờ tối, còn 6 giờ nữa của năm 1971, lại đốt một điếu thuốc, buổi chiều lại đá bóng. Bao giờ cũng vậy, mình muốn có một cái gì kết thúc vào cuối năm, cầu mong cho một năm mới tốt đẹp. Năm 1972, mình đã chọn 20 tuổi, Thạc Ư, đấy, thằng bé con của ngày xưa lưu lộng, giờ đây đã được thực sự là người lớn. Con đường mình chọn, con đường mình đi là hoàn toàn đúng đắn, không còn phải đắn đo gì nữa. Thà cứ đi theo con đường này thôi, con đường không đòi hỏi đền bù lại điều gì và chọn đời cống hiến cho đất nước. Mình không muốn dành cuộc sống của mình cho một sở thích cá nhân, mình muốn làm theo yêu cầu của Tổ quốc. Phút giây này, mình thấy trong người ớn lạnh, muốn dùng mình một cái và lột xác, có ai biết ngay điều này không? Ôi, dám mà có Như Anh ở bên Ở ngay đây, chỉ một cái bàn cũ Một ngọn đèn sầu sáng đỏ Và trang giấy mở đời, trang giấy trắng Dành cho những ngày mai Muốn nói một câu gì với Như Anh Đêm nay Như Anh sẽ làm gì Ở đó, người ta đón giao thừa vào đêm nay phải không Như Anh Như Anh đang đứng bên người bạn nào của mình Cho một mùa xuân nào của chung hai đứa Mùa hè luôn Và sau đó là mùa thu Rồi xa nhau Mùa xuân đến không làm mình vui lên, không làm nỗi buồn đau của mình dịu lại. Chỉ có những gì say sức và sàn vạt dày xéo tâm hồn mình. Chỉ còn 6 tiếng, 5 tiếng nữa thôi... Phải dành 3 tiếng cho quân đội, còn sau đó là của riêng mình, rất riêng. Từ giã 1971